Cực phẩm gia đình tập thứ 222. Còn chưa tới cửa điện đã nghe tiếng ồn ào, ào trên kim điện, có mấy người đứng ở cửa đại điện nhìn thấy có một tiểu kiệu đi tới liền kêu lớn. A đến rồi, đến rồi, Lâm Tam đến rồi. Cổ kiệu dừng lại trước cửa đại điện. Lâm Đại Nhân áo xanh mũ nhỏ ngồi xe lăn được người ta đỡ xuống, trên đùi quấn đầy băng trắng. Thượng Triều hôm nay quả nhiên không giống bình thường, hai bên đại điện có năm sáu mươi triệu thần đang đứng, vừa thấy Lâm Vãn vinh ngồi xe lăn được đẩy vào, tất cả ánh mắt đều chiếu thẳng vào người hắn. Lão hoàng đế ngồi trên long ỷ, đôi mày rậm cao có hai mắt khép hờ, dường như không thấy hắn đến. Tiểu dân Lâm Tam khấu kiến hoàng thượng. Tiểu dân có thương tích trong người không thể quỳ lại đại lễ xin hoàng thượng trọng lòng tha thứ. làm đại nhân cúi đầu nhắm mắt bộ dáng thật là cung kính. Ê, miễn lễ đi! Hoàng đế lạnh nhạt gật đầu. Người à cũng đã chết một lần, lại có trọng thương trong người, miễn cho đại lễ này cũng được. Tạ ơn hoàng thượng Long Ân. Lâm vãn vinh ôm quyền nói. Lão gia tử đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Làm tam Ngày hôm qua người nhà ngươi bẩm báo Nói người trọng thương đã không qua khỏi rồi Sao hôm nay lại vẫn còn sống Cải bẩm hoàng thượng Tiểu dân bị gian nhân ám toán giống đã chết rồi Chỉ là khi xuống đến âm tàu địa phủ Diệm Lạ Dương nhận được Thấy tiểu nhân có quan tình trong người Nên thả cho về Còn đặc biệt ban cho tiểu dân sống lâu trăm tuổi Nói linh tinh Lời hắn còn chưa dứt Người đứng đầu đám triều thần bên trái bỗng bước ra làm tam dám hộ ngôn loạn ngữ thế gian này nào có cái gì gọi là âm tào điệu phủ diêm la vương người dám trước mặt hoàng thượng bày ra chuyện ma quỷ hoàng thượng thần tuân án sát ngự sử đại phu Trần Tấn Thanh khẩn cầu hoàng thượng trị lâm tham tội dùng tà thuyết mê hoặc lòng người khi quân phạm thượng kẻ này ước chừng 50 tuổi một thân áo quan màu đỏ đầu đội mũ cánh chuồng màu đen mặt mũi rất đoan chính bộ dáng thật là chỉnh chu hắn đứng ở vị trí thường ngày thành viên dẫn đứng cho thấy được địa vị rất cao, lâm bản vinh đại khái cũng hiểu rõ về địa vị của tuần sát ngự sử. đây là một vị quan chuyên môn giám sát kỷ luật và phong cách của các quan trong triều đại hoa, có thể bẩm báo trực tiếp với hoàng đế, chức năng tương đương với ủy viên hội đồng kiểm tra kỷ luật. À, tiểu huynh người nên chú ý, người đứng đầu nhóm quan ở bên phải là từ vậy, kẻ kéo tay áo lâm bản vinh thì thầm nói. Vị Trần Tất Thành này chính là chủ tịch tuần sát án, ngự sử đại phu. Hắn cũng là cháu của cấu thuận chương tiên sinh, có sức hiệu triệu rất lớn trong đám học sĩ và ngự sử ở Văn Hoa Cát. Trước đây dài ngày hắn đi tuần sát nên người chưa gặp hắn. Người nhìn thấy chỗ đứng của hắn là có thể biết địa vị của hắn rồi. Nguyện là anh em hỏi với cố bỉnh ngôn, hiển hey, thảo nào? Lâm vãn Vinh cười hì hì ông quyền nói. <cười> Từng an sát ngữ sử Trần Thất thành Trần Đại Nhân phải không? Củ ngưỡng đại danh, thất kính, thất kính, xin hỏi Trần Đại Nhân ngài có chết bao giờ chưa? Ê, đây là ý gì đây? Trần Thất thành nghe thấy thoáng sửng sốt rồi vô cùng tức giận la lớn. Lầm tam lớn mặt, giáo nguyền rủa bổng quang. Ê, nguyền rũa không có đâu. Lầm Đại Nhân xua xua hai tay nói với vẻ rất vô tội. Chưa bị đại nhân nghe rõ ràng mà, ta chỉ hỏi ngài đã chết bao giờ chưa, ngài chỉ cần trả lời có hay là không, đơn giản như vậy sao lại báo ta nguyền rủa Trần đại nhân ngài rút cuộc đã chết bao giờ chưa? Trần tất thanh hừ một tiếng. ha bổng hoàng luôn luôn công chính liệm minh, tại sao chết được chứ? Chỉ có người làm việc ác mới bị báo ứng thôi. <cười> vậy là chưa hề chết lâm vãn vinh gật đầu cười nói: hay vậy là được rồi. trần đại nhân chưa chết bao giờ làm sao biết âm phủ không có âm tào địa phủ diêm la Vương nếu ngài không tin lời để nói vậy cũng đơn giản thôi. chỉ mời ngài chết thử một lần sẽ hiểu được rõ ràng ngay thôi. lâm đại nhân quả thật cực kỳ cao minh chửi người mà không dùng lời thô tục. mọi người nghe thấy không khỏi buồn cười. từ bì cũng cố nhịn cười ra tiếng. nhưng đây là trần tất thanh ngự sử đại phu. Là vị quan chuyên môn quản các quan lại khác, có ai dám cười hắn chứ? Hay, hay cho cái miệng trơn như mở. Trần Tất Thanh cũng tỉnh táo lại không nhiều lời với hắn nữa, hướng về phía hoàng đế ôn quyền nói. Khải bẩm hoàng thượng, nay Lâm Tam đã đến, thần muốn sử dụng quyền tuần sát án ngữ xử liên hợp với một số vị đồng liêu. Xin dân lên hoàng thượng một bản tố cáo tên Lâm Tam không coi ai ra gì, to gan lớn mật làm bậy. Lão gia tử khẽ gật đầu trần Ái khanh người có chuyện gì tham tấu mau mau đưa lên nếu là sự thật có đầy đủ bằng chứng trẫm tuyệt không tha thằng muốn tố cáo làm tam lợi dụng chức quyền đổi trắng thay đen coi thường pháp luật khám hại trung lương mời hoàng thượng xem đây là bản ghi chép do thần cùng mấy trăm vị đồng liêu liên danh tham tấu trần tất thanh giả mặt bi phẫn hai tay cung kính dâng lên một bản tấu rất dày Cao Bình lấy bản tấu lên đưa cho hoàng đế, lão gia tử nhìn qua vài dòng lập tức vô cùng giận dữ, vỗ mạnh vào long án. Lại có dịp thế này sao? Hay cho tên Lâm Tam to gan lớn mật, người đâu bắt Lâm Tam lại? Từ vị cũng cả kinh bội ra khỏi hàng ông quyền nói. không nên hoàng thượng, không biết Lâm đại nhân phạm vào tội gì thế, dám xúc phạm đến long nhan như vậy. Tự ái khanh, ngôi tự mình xem đi. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng ném bản tấu trường xuống, từ vị hai tay cầm lên liếc sơ vài lần rồi từ từ lắc đầu nói: "Hoàng thượng, nếu bản tấu này đúng Lâm đại nhân quá là tội ác ngập trời, phải trừng trị theo pháp luật, chỉ có điều nếu chỉ dựa vào những lời Trần đại nhân nói như vậy sao có thể phán định Lâm đại nhân có tội được, làm sao biết hắn có oan uổng hay không? Lúc này Lâm đại nhân và Trần đại nhân đều ở trên triều, sao không cho họ đấu chất với nhau rồi mời hoàng thượng bình phán một câu?" Như vậy hai vị đại nhân đều sẽ thấy công bình công tránh xin hoàng thượng xét lại. Lão Gia Tử trầm ngâm một lúc lâu rồi hướng về phía Trần Tất Thanh nói, Trần Ái Khanh, ngươi nghĩ như thế nào về ý của tự Khanh? Từ đại nhân nói như vậy cũng rất có lý, Di Thần xin nghe, nhưng chẳng biết Lâm Đại Nhân có gan dám ở trên triều đường cùng là Di Thần nói chuyện hay không? Trần Tất Thanh hướng về phía hoàng đế không người hành lễ, lại nhìn lâm vẫn vinh nói vẻ mặt rất kinh thường việc này lâm đại nhân làm vẻ khó xử nói chúng ta cũng biết lâm mẫu luôn luôn dùng từ chậm chạp không giỏi nói năng trần đại nhân muốn cùng đệ trên biển trên triệu thật sự có chút khó xử cho tiểu đệ Ê, làm tam không giỏi nói năng Ui, mọi người nghe thấy đều cười ồ lên nhưng mà lâm đại nhân đổi giọng nghiêm mặt nói Sự việc liên quan đến sự trong sạch và dinh dự của lâm mổ Cho dù tiểu đệ có là một cây gỗ Cũng không thể bất chấp sự thật Xin mời hoàng thượng và chưa bị đại nhân chiếu cố tiểu dân nhiều chút Cũng xin trần đại nhân hạ thủ lưu tình Lão hoàng đế ừ một tiếng ai làm tam ngươi cứ yên tâm Nếu thật sự ngươi trong sạch vô tội Chẳng sẽ trả lại công đạo cho ngươi Tạ ơn hoàng thượng ân điển Lâm đại nhân cảm kích rơi nước mắt hai người muốn đối chất trên triều, chưa bị đại thần đều có chút khẩn trương. Nhìn bên ngoài chỉ là việc tranh đấu giữa Tuần Sát, Án ngữ Sứ, Trần Tắc Thanh cùng lại Bộ Phó Thị Lan Lâm Tam, nhưng ý nghĩa bên trong lại rất sâu xa. Đây là hai người đại biểu cho hai phái bất đồng. Trần Tắc Thanh là em họ của Đế sư Cố Thuận Chương. Đế sư là một giai thoại trong thiên hạ, thanh danh giang xa, không ai không biết. Đến cả Hoàng thượng cũng là đệ tử của hắn. Trần Tất Thanh còn là chủ tịch tuần sát án sử, quản lý giám sát bá quan trong thiên hạ, quyền cao, chức trọng, gần bằng với các người của thành vương. Còn địa vị Lâm Đại Nhân lại là một nhân vật mới nổi của Đại Hoa, sau lưng hắn không chỉ có chỗ dựa là đệ nhất văn thần từ vị, đệ nhất võ tướng Lý Thái của Đại Hoa, mà lại có lời đồn hai vị công chúa của Hoàng thượng đều chung tình với hắn, tuy chức nhỏ nhưng rất có trọng lượng hai người này tranh luận trên triều vậy chẳng phải là lòng tranh hậu đấu sao? Lâm đại nhân, người đã chuẩn bị xong chưa? Trần Tất Thanh quả nhiên có tác phong ngự sử, trước khi mở miệng chất vấn cũng phải vẽ một cái thòng lọng nho nhỏ. Lâm đại nhân tỏ vẻ không cần. Trần đại nhân quan tâm quá, tiểu đệ giống trong sạch vô tội cần gì phải chuẩn bị? Nhưng thật ra Trần đại nhân đã chuẩn bị cáo trạng rất kỹ đem tổ danh của Tiểu đệ nhất nhất viết ra. Chắc là đêm qua giấc giả không ít Trụng hết dài mớ tóc đây thất kính thất kính Từ bị nghe thấy không khỏi mỉm cười Lâm tiểu huynh này quá nhiên trời sinh chuyên đổ rác lên đầu người Mấy lời vừa rồi của Trần Đại Nhân Đều bị hát ngược trở lại ha, Bản thân là tuần sát An xử nên công tác đốc tuần Các tỉnh thanh tra các việc sai sót Chính là chức trách của Trần Mẫu Làm thêm một chút thì đã sao Trần Ngự sử lạnh lùng cười Chỉ vài lời đã hóa giải thế công của hắn thần trần tất thành tố cáo lại bộ phó thị lang lâm tam phạm hai tội thứ nhất lạm dụng chức quyền đổi trắng thay đen à, à, tiểu đệ nghe không rõ xin trần đại nhân giải thích một chút lâm vãn vinh cười nói hey nghe không rõ trần tất thành trừng mắt nhìn hắn lâm đại nhân người không đến nổi quên hết cả những việc người làm đêm qua đó chứ Ê, tối hôm qua hả lâm đại nhân ngẫm nghĩ một lát Ý tối hôm qua để ăn cơm tối, ăn xong cơm tối thì ăn trái cây, ăn trái cây xong thì uống trà xăm, uống trà xăm xong, xong thì xoa bóp. Chúng thần nghe thấy nhìn nhau muốn cười cũng không dám lên tiếng. Đúng là lâm đại nhân không hổ, danh miệng trơn như mỡ. Không ngờ hắn trước mặt hoàng thượng cống không hề thay đổi bản chất. lấn mật! Trần tất Thanh nghe hắn nói đông nói tây rốt ruột cũng không nói vào chính sự liền nổi giận. Làm tam Trước mặt hoàng thượng ngươi cũng dám dở biện đến thấy sao? Trần Đại Nhân làm Tam cười mà mặt không cười Ngươi cũng quá là to gan Hoàng thượng sớm đã nói rõ Hai người chúng ta đương triều đối chất Coi như có vị trí ngang hàng Không thể ngờ ngươi quát mắng ta như vậy Ngươi trước mặt Hoàng thượng hô to gọi nhỏ Tưởng ta là phạm nhân của ngươi sao Ngươi có coi Hoàng thượng là cái gì không Ê cái gì mà anh lại dạy với Hoàng thượng thế Trần Đại Nhân nhắc thời á khẩu Không trả lời được Lão gia tử hừ một tiếng rồi nói hai người các ngươi nói vào chuyện trọng yếu đi, chẳng không có hơi đậu nghe các ngươi đấu võ mồm. Dạ, trần tất thanh lau mồ hôi trên trán nghiêm mặt. Lâm đại nhân không ai nhớ rõ hả? Tốt lắm, trần mẫu sinh nhắc nhở các hạ. Đêm qua người chỉ huy binh mã phòng thành nha môn tự tiện tấn công vào dương phủ bắt cố bính ngôn công tử cố cố thuận chung tiên sinh có việc này không? người thân là lại bộ phó thị lan nhưng lại mang binh tấn công vào dương phủ, đó là lạm dụng chức quyền bắt giữ cố bỉnh ngôn phi pháp, việc như thế người có nhận hay không? Hề, hey, trong cuộc nói đến chánh sự rồi, dây công dương phủ, việc này quả là một tội danh lớn bằng trời, chưa vậy đại nhân trên triệu đường vội vàng vẫn tay lên nghe. Hả, đế ra là việc này, làm vẫn vinh cười gật đầu, à đúng, đem qua ta có đi tới dương phủ, vậy ngươi thừa nhận hả? Trần Tắc Thanh hét lớn một tiếng, nhận, ta nhận cái gì? Lâm Vãn Vân cười hắc hắc, "Hét Trần đại nhân, tiểu đệ tới Dương phủ bái kiến Dương gia, việc đó có gì sai không?" bay kiến, người màng theo bệnh mã bái kiến hả?" Trần đại nhân khinh thường cười lạnh, sắc mặt Lâm đại nhân trong phút chốc xa sầm xuống vô cùng trang nghiêm, "Trần đại nhân, cũng thì người có thể tùy tiện ăn những lời không thể nói lung tung được." tiểu đệ đúng là đi bái kiến dương gia, sao lại nói chuyện mang theo binh mã vậy? thành phòng tổng binh hứa Chấn trước đây là bổ hạ của người, hôm qua người gọi hắn chưa được phê chuẩn đã tấn công vào dương phủ, chẳng lẽ việc này là giả sao? trần tất thanh từng lời đều bất người lâm đại nhân cười lạnh, <cười> trần đại nhân nói đúng lắm, thành phòng tổng binh hứa Chấn trước đây đích thật là bổ hạ của ta. Nhưng ngài cũng nói, đó là trước đây, thử nghĩ lại xem, ta là một loại bộ phó Thị lan nhỏ nhỏ, làm sao có thể điều động thành phòng tổng binh của Kinh Đô. Cái gì mà nghe ta gọi bèn tấn công vào dương phủ, thật sự toàn là những lời nói vô căn cứ. Đêm qua dương phủ phát quả, mọi người đều thấy cả. Hứa tương quân thân là tổng binh giữ thành, tiến vào dương phủ cố quả, việc này có gì sai chứ? Nếu hắn không đi, ngược lại ta sẽ tố cáo hắn không chịu làm việc. trăng Đại Nhân, ngài nói có phải không? Ha, hay cho việc tiến vào dương phủ cố quả trần tất thanh hừ lạnh nói thành phòng nha môn chuẩn bị quá là chu đáo dòi nước trụ gỗ cái gì cần à, có đều có lửa vừa bốc lên họ đã chạy tới trên thế gian có sự trùng hợp như vậy không thành phòng nha môn nếu không chuẩn bị chu toàn chút làm sao có thể lo toàn thành được việc này chính là thể hiện việc họ luôn luôn quan tâm tới dân chúng phục vụ chu đáo về phần trần đại nhân nói họ phản ứng quá nhanh việc này chẳng lẽ là tội sao chẳng lẽ muốn dân phủ bị thiêu rụi rồi mới tới thật sự là một chuyện đùa hiếm thấy quan điểm ta và trần đại nhân quá là rất tương phản thành phòng nha môn xuất động kịp thời cứu quả có công hẳn là được gia thưởng nghe hắn miệng lưỡi liếng thoáng trần tất thanh tức giận đến mặt trắng bệch cả giận nói vậy việc bắt giữ cố bỉnh ngôn á, thì nhà người nói như thế nào <cười> bắt đúng lắm bắt đúng lắm lâm đại nhân nói rất sắc bén Đêm qua dương phủ cháy lớn trong thời khắc khẩn cấp, cố bỉnh ngôn lại dựa vào thân phận của mình, dùng bạo lực chấm lại pháp luật, trở ngại quan binh thành phòng cứu trợ dương phủ. Việc này mọi người đều thấy, có cầu dương tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội không bắt hắn thì ai bắt. Trần Đại Nhân, làm sao ngài lại bảo vệ cho một người có tội, vậy không phải có cái thỏa thuận gì đáng xấu hổ bên trong hay sao? Lâm Đại Nhân cười âm rất đắc ý. hèn hẹn hả? Trần Tất Thanh thầm mắng một tiếng có khổ mà không nói nên lời tè tốt lắm việc này chẳng biết rồi thấy hai người tranh biển không có kết quả gì mắt hoàng đế khép hờ nói giọng đều đều đêm qua dân phủ cháy lớn trong lúc bối rối thành phòng nha môn có chút hiểu lầm với cấu hiền đệ cũng không phải là đại sự gì sau này à cố mà hiểu nhau giao thiệp với nhau nhiều hơn là được ha, hoàng thượng thánh minh lâm đại nhân ông quyền mặt mày hân hở trần tất thanh giận dữ nhân hắn vô kế khả thi à khải bẩm hoàng thượng mấy tội danh mà trần đại nhân tố cáo lâm đại nhân có tính là có tội không vậy từ vị tranh ma lão luyện đánh rắn phải tùy vào gậy lão gia tử trầm tư một lúc lâu gật đầu cười nói à theo như từ ấy khanh nói đi trần khanh và lâm tam chỉ do không trao đổi tốt nên hiểu lầm lẫn nhau thôi hay <cười> chùa lão nhân gia giả hoạt người không phải muốn cho ta một công đạo hay sao Lâm vãn vinh thầm mắng một tiếng, lão gia tử này xem ra cũng thấu được tâm tư của hắn, mắt thần như điện khẽ trừng mắt nhìn hắn. Trần tất thanh hơi ủ rũ, lâm tam này so với lời đồng còn khó đối phó hơn, hắn nói vẻ không phục. Mặc dù không lạm dụng chức quyền nhưng lâm đại nhân lại đổi trắng thay đen, hãm hại thành dương gia mưu phản, việc này ngươi dám chối không? Cái gì? Lâm đại nhân sắc mặt trắng bệ thiếu chút nữa ngã ra khỏi xe lăn Y Trần Đại Nhân, người nói rõ chút được xem, ai, ai mô phản. Dương dạ mô, phì, ngươi là người du cáo, dương dạ mô phản. Trần Tất Thanh nhắc thời sơ ý, xích nửa đạp vào chân mình, phía sau lưng mồ hôi ướt đẫm, lỡ miệng tên Lâm Tam âm hiểm giảo hoặc không biết xấu hổ này, hán thầm mắng trong lòng. Lâm Đại Nhân nổi giận đùng đùng. Y Trần Đại Nhân, làm người cần phải có lương tâm, ta nói như vậy bao giờ chứ, là ai nghe ta nói như vậy. Ta cùng với dương gia quan hệ chết tốt, còn từng tới phủ ngài làm khách, ai bảo ta nói dương gia mưu phản, ngài đưa hắn ra đây ta xem chút, ta muốn đối chất với hắn trước mặt hoàng thượng. thấy làm đại nhân vô cùng căm phẫn, không nói chỉ những quần thần đứng xem, đến cả trần tắc thanh cũng có chút mơ hồ. Người à, người không nói vậy sao? tiền địa chứng giám, làm tam ta là người trong sạch chính trực, làm sao ta lại đi du cáo cho người khác? Lâm Vãng Vinh cao tay lên thầy thốt Làm ra giả giận dữ Trần Tắc Thanh hỏi Vậy à, sao đêm qua ngươi lại tới nhà dương gia Lục soát vật chứng Cái gì vật chứng đưa ra xem Lâm Vãng Vinh xua xô hai tay ra giả vô tội Từ vị chốt mắt chêm vào À đúng đó Trần Đại Nhân Lão hủ nghe nói đêm qua Tìm được vài vật chứng ở trong dương phủ Sao không trình lên điển đi Làm ta đỡ xem nãy giờ Hay cha chết rồi thấy làm tam cười rất quỷ dị, trần tất thanh trong lòng chợt thấy sợ hãi. thú đoạn của tiểu tử này quả nhiên là biến ảo khó lường, làm người ta khó lòng phòng bị. nhưng lời đã nói ra lúc này hối hận cũng là vô dụng, đành phải phát tay bảo người trình lên những vật tìm được trong vương phủ. khi tên thị vệ đem cái bọc có long bào kim quang ngọc tỷ nhất nhất trình ra, lập tức cả đại điện đều ồ lên. đây đều là những thứ hoàng đế ngự dụng, những bảo bối độc nhất vô nhị. Nếu thật là đào được từ trong thành vương phủ, vậy không phải là tội mưu phản là gì, nhất là cái ngọc tỷ đại hoa tổ truyền kia, nghe nói hai mươi năm trước đã mất rồi, không nghĩ rằng lại bị thành vương cất giấu, quả thật có thể nói là lòng lan giả xói. Quần thần thấy vật trước mắt, ai dám nhiều lời, vốn những người phụ họa trần tấn thanh muốn cao minh cho thành vương nhất thời âm thầm hối hận, kêu khổ không thôi. Lão hoàng đế sắc mặt lúc hồng lúc trắng nhìn mấy món đồ đó không nói một lời. Những người chú tâm lưu ý thì phát giác lão đang nắm chặt lấy lông ủy gân trên tay nổi đầy lửa giận ngốc đời không thể tả được. Trần ái khanh, có thật những vật này tìm được trong phủ của Dương Huynh không? Thanh âm của hoàng đế vốn rất bình tĩnh đã hơi trung lên. Giọng nói pha chút đau sốt khó có thể ức chế được vang vọng trong đầu mọi người. Mọi người trên điện đều đổ mồ hôi đầy lưng. Một bước tính sai đành thua cả bàn cờ. Khi những vật chứng này được trình lên thì Trần Tất Thanh liền biết chuyện xấu đã tới rồi. Cho dù thành vương bị gian nhân hãm hại không hề mô phản, thì lòng phòng bị cố hoàng đế với thành vương vẫn sẽ vĩnh viễn khó có thể tiêu trừ. Đó là lòng người. Lâm Tam quả nhiên là một tên nhâm hiểm. hăng hận không được cắn chết Lâm Tam bất lực cố vớt phát. Bấm Hoàng thượng những vật này đều là do Lâm Đại Nhân tìm được từ trong dương phủ, nhưng Di Thần cho rằng những vật này nhất định có ẩn tình. Với phong cách của dương gia, hẳn ngày sẽ công làm việc đại nghịch bất đảo này đâu, nhất định là ngài bị gian nhân hãm hại. Lâm Đại Nhân, những vật này là do ngươi tìm được, nói không chừng ngươi cũng không thoát khỏi quan hệ. <cười> Đúng vậy, vật này đích thật do ta tìm được, nhưng trước giờ ta chưa nói là dương gia mô phản. Lâm Đại Nhân vỗ ngực nói, mọi người thấy đến cả Lâm Tam cũng mở đường cho vương gia nhất thời thở vào nhẹ nhõm, lại nghe Lâm Đại Nhân nói tiếp. Những vật này có lẽ là vương gia giữ lại dùng chơi thôi, à, mà không đúng, lại là đào được trong giường, dù sao vương gia khẳng định không biết việc này, ngài không mô phản đâu, ngài là anh em ruột thịt với hoàng thưởng mà mọi người nghe thấy nghĩ vỡ cả đầu ra đây là lâm đại nhân muốn nói giúp cho vương gia hay sao quả thật đúng là hắn chỉ e thiên hạ không loạn chẳng thà hắn không nói gì còn hơn thấy hoàng thượng sắc mặt trắng bệ trần tất thanh hẳn không chém được lâm tam ngàn đau hắn khẩn cấp bẩm hoàng thượng việc này đều do những thân tính của lâm tam tìm được nói không chừng là có kẻ vu cáo hãm hại người ngay chúng ta cũng tán thành ý kiến của trần đại nhân vào thời khắc mấu chốt lâm đại nhân cũng ủng hộ trần tất thanh hắn giựt hai tay lên bất lực nói chúng ta tìm ra vật này chỉ là một sự thật khách quan thôi về phần dương gia có mù phản hay không có phải là do gian nhân hãm hại không không ai nói chính xác được cả nhưng đã nhiều ngày rồi mà không thấy dương gia thượng triều cũng không biết ngài đi du lịch ở nơi nào nữa hay cha lão nhân gia quả thật là khoái hoạt. làm tam ngươi à, ngươi hèn hạ Thấy thằng nhãi này châm lửa khắp nơi, Trần Tất Thanh tức giận đến không nói ra lời. Trần Đại Nhân nói cái gì thế? Lâm Vãn Vinh cười hát hát. <cười> Sao lại công kích cá nhân vậy? Như vậy không hay lắm đâu. Kỳ thật ta tính dương gia vô tội. Do đó ta rất khê vọng kịp thời tìm được lão nhân gia. Sớm làm rõ việc này, vậy quá là một việc rất đáng vui mừng. Đại Nhân, ngài nói có phải không? ai ta là một người rất thiện lương đó. Đủ rồi! Đủ rồi! Hoàng đế rút cuộc nhịn không được, chụp vào án đứng lên, mắt hổ đảo khắp tứ phương, thần quang như điện không ai dám nhìn vào mắt lão. Hoàng đế nghiến trăng trong mắt ẩn hiện nước mắt. Dương huynh chính là anh em cùng một mẹ giới trẫm, trẫm tuyệt không tin hắn đứng sau lưng trẫm làm chuyện như vậy. Hoàng thượng đã mở miệng nói chuyện, mọi người đều câm như hến, đến cả lâm tam cũng không dám ho hé. Hoàng đế tới tới lui lui trong điện Tiếng bước chân vang nhẹ nhẹ như đánh vào lòng người Mãi sao lão mới dừng lại Nói giọng đau đớn Lúc này trăm vạn hùng binh của đại hoa ta Sắp xuất chinh Nhưng lại xảy ra nội loạn bực này Thật làm ta đau lòng vô cùng Làm tam nghe lệnh Tiểu dân có mặt Hoàng đế hừ một tiếng lạnh nhạt nói Vật này đã là do ngươi đào được Vậy cũng không thể thoát khỏi quan hệ với ngươi Trẫm lệnh cho ngươi điều tra việc này Trong vòng hai ngày phải có kết quả trình báo lại. Hai ngày, làm vãng vinh tráng đổ mồ hôi hắn biết đây là thông điệp cuối cùng của lão gia tử. Để phòng diệt Lâm Tam đem tư trả thù công, hãm hại Trung Lương, cũng để phòng ngừa diệt dân chúng đồng đại. Hoàng đế hư lệnh một tiếng hướng về Trần Tất Thanh nói tiếp. Trần Ái Khanh, ngươi phải giám thị Lâm Tam, hai người các ngươi hợp lực làm việc này trong vòng 2 ngày nếu không có kết quả hai người các ngươi xin cáo lão luôn đi cáo lão lão nhân giả hộ đồ đội ta mới 20 tuổi sao có thể về hưu sớm như vậy được cho dù cả đám kia đều từ chức hết cũng chưa đến lượt của ta lâm đại nhân nghĩ thấy nên rất bất bình phẫn hận hoàng đế đi tới trước mặt lâm tam và trần tất thanh cẩn thận quan sát hai người thật lâu một lát sau mới thở dài hai vị ấy khanh việc này liên quan tới hưng suy của đại qua ta trách nhiệm trọng đại các người nhất định phải điều tra cho rõ ràng trẫm cùng dương huynh trước giờ vẫn như tay chân tuyệt không tin hắn có thể gây ra việc như vậy trần tất thanh sắc mặt kích động vội quỳ dài trên mặt đất cung kính tâu a sinh hoàng thượng yên tâm di thần nhất định tận tâm hết sức làm tốt việc được giao không phụ hoàng thượng giao phó lão gia tử khẽ gật đầu liếc mắt nhìn lâm tam Ngươi thì sao? Việc này có thể làm được không? Làm đại nhân vẽ mặt đau khổ nói. Hoàng thượng, tiểu dân học vấn không được cao, kiến thức cũng rất nghèo nàn. so ở ra kém vị trần đại nhân cái đầu. Dạng nhất trong khi làm việc, lỡ mà quá chuyên chú có người xem tiểu dân không vừa mắt lại muốn tố cáo tiểu dân lần nữa, vậy thì sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín của ngài nha. Bởi vậy vụ án này cứ giao cho người khác làm xem ra thỏa đáng hơn. Trong ngữ khí của Lam Tam có pha chút trào phúng làm sao Trần Đại Nhân nghe mà không hiểu chứ. Nhưng có hoàng thượng trước mắt lão chỉ có nước giận mà không dám cãi Hoàng đế cười đáp. ha Làm việc cho tốt công lao sẽ là của người. Không làm tốt thì là do trầm không biết nhìn người. Nhưng mà người xảo trá đem toàn bộ trách nhiệm này rủ sạch không còn một chút nào. Hoàng thượng nói quá tiểu dân không phải là lo đến thể diện uy tín của hoàng thượng hay sao? Tâm lòng trung thành thiên địa chứng giám làm tam làm mặt rất nghiêm chỉnh nói thấy hắn luôn luôn mặt tươi cười trên đùi quấn băng vậy cũng đủ minh chứng tiểu tử này làm việc quả thật lắm manh khoé cũng không làm người ta thất vọng hoàng đế cười khẽ ha ngươi yên tâm đi chỉ cần ngươi tận tâm hết sức làm việc cho đại qua ta cho dù có chút sai lầm chấm cũng sẽ không trách cứ ngươi trần ái khanh Ê, thằng có mặt trần Tắc thanh dỗ dàng ôm quyền lão gia tử cười nói tấn <tánh> tình lâm tam có chút quá thẳng thắng nếu hai người hợp tác mà gặp phải việc khó người cũng chớ có trách thắng nhé Tính tình lâm tam thẳng thắng toàn bộ ruột dê ở núi thục sơn cộng lại cũng còn kém bụng dạ của hắn trần đại nhân có khổ không nói được hoàng thượng rõ ràng bên bậc lâm tam ta cùng hắn điều tra vụ án không biết sẽ có còn việc gì nữa đây Lâm Đại Nhân uống bao tắt lưỡi không biết mệt, miệng nói như vùng hoa đến cả sau trên trời cũng có thể nói cho rơi xuống. Lần này Hoàng thượng lại còn thuận tay giao cho hắn toàn quyền điều tra vụ án thành vương. Việc này tuy không phải là ân điển, nhưng lại còn hơn cả ân điển gấp mấy lần. Mọi người ở đây đều hiểu rõ việc này, do đó trong lòng lại kính sợ vị Lâm Đại Nhân vốn ngày thường cười cợt này hơn rất nhiều. À, Lâm Tiểu huỳnh thường thấy người sao rồi? Ra khỏi triều từ vị giữ Lâm Vãng Vinh lại hỏi. "Y còn phải hỏi nữa hả? Không thấy ta còn phải nằm dài trên cái xe lăng hay sao? Lâm Vãng Vinh lùm lão từ một cái. "Y không có sao, không có chết được. Từ vị liếc chung quanh thấy Trần Tấn Thanh đang đứng ở xa xa chờ. Chắc đang định cùng Lâm Đại Nhân nói chuyện về việc cùng nhau kết hợp tra án vội hạ giọng thị thầm. Ê Tiểu Huỳnh trong vòng hai ngày mà phải điều tra xong vụ án này ngươi có nắm chắc được không? lý lão tướng quân nghe nói người gặp chuyện trong lòng rất lo lắng. nếu hôm qua không phải ở quân trường thao luyện khẩn trương có lẽ lão đã tự mình tới thăm ngươi rồi. trong triều của đại qua ta người có thể đứng ngẩng mặt cao đầu trước người hầu ngoại trừ lý thái cũng chỉ có tiểu huynh đệ người thôi. người không được để xảy ra chuyện đâu nha. Lão Từ quả nhiên có lắm manh khoe kỹ thuật bởi đích quả là làm người ta thoải mái, lâm Vãn vinh, làm vẻ khiêm tốn. Tự tiên sinh đề cao tiểu đẩy rồi. Ta cũng có thể thu thập được lọc đông tán thôi, chứ không thể làm việc gì lớn hơn được. Về phần vụ án này, cha! Hắn thở dài. Không thể kết thúc cũng phải kết thúc. Chúng ta không còn thời gian nữa rồi. quả thật lắm, người ta đau đầu. Chỉ có hai ngày quả thật vô cùng khẩn trương. Nhưng vào lúc vô cùng cấp bách này, Hoàng thượng lại vẫn chưa có biện pháp nào từ bị gạt gạt đầu ra vẻ thông cảm. Tiểu huỳnh Cao Tù đã đem mọi việc nói lại cho ta rồi. Lão Hữu cũng thấy người phân tích có đạo lý. Dưới tên tình của lão già rất gian hoạt kia cũng chỉ có chúng ta không dám nghĩ, chứ không có chuyện hắn không dám làm. Thiết tưởng hắn đã chuẩn bị nhiều năm rồi. Hàng ổ của lão làm sao dễ dàng để cho chúng ta phá được, qua thật rất đáng nghi. Trong giường phủ chỉ sợ có ẩn dấu cái gì đó Anh hùng có ý nghĩ giống nhau Mặc dù vị anh hùng già này có chút mùi vị của mã hậu pháo Nói vuốt đuôi Nhưng so với mấy người kia thì dứt khoát mạnh hơn Lâm Vãng Vinh vỗ vai lão tử liên tục cười khổ Để chiêu cố cho Lâm Vãng Vinh hoàng đế phái cao bình tiễn hắn về Tiểu kiệu vừa ra khỏi cửa hoàng cung Lúc này thời gian đã không còn sớm nữa Thế mà cổ kiệu của thủ tịch tuần sát án ngữ sử Trần Tất Thanh, Trần Đại Nhân vẫn kiên trì đợi từ lâu. Lâm Đại Nhân, bây giờ ngài phải đi đâu nữa? Cao Bình đứng gần cổ kiệu nhỏ giọng hỏi. Còn có thể đi về đâu nữa chứ? Lão gia tử chỉ cho thời gian có hai ngày. Nếu không nắm được điều gì, Lâm Đại Nhân ta chỉ sợ sẽ phải cáo lão về quê thôi. Mắt thấy Trần Tất Thanh nhìn mình chầm chầm, Lâm Đại Nhân ồn một tiếng nói nhỏ. Hôm nay ta có chút mỏi mệt Hay là hội phủ nghỉ ngơi đã Cao công công Ngươi còn nhớ đường về nhà chúng ta không Chưa dứt lời Trần Tất Thanh Ở bên kia liền lập tức vén quan bào Vội vàng chạy đến Lâm Đại Nhân không được nghỉ Không được nghỉ đâu Ủa không phải đây là Trần Đại Nhân sao Lâm vắng Vinh cười ung dung hỏi <cười> Sao vậy ngày ở chỗ này Xem hoàng hôn à Trần Đại Nhân quá là có hứng thú nhỉ Ê, Tiểu tử này nói chuyện trên trời Không coi đốc sát ngự sử quản lý hàng trăm quan lại vào đâu. Trần Đại Nhân chưa từng phải chịu cân giận như thế bao giờ. Hết lần này tới lần khác muốn mà không phát tác được. Lão chỉ có nước kiềm chế cân giận nói nghiêm chỉnh. Ê, Lâm Đại Nhân nói chơi rồi. Lúc này bổn quan làm gì còn có loại tâm tư này chứ? Hoàng thượng sai chúng ta làm việc chỉ có hai ngày thôi. Không được chậm trễ một khắc nào đâu. Ta đặc biệt đứng ở đây đợi Lâm Đại Nhân thương nghĩ với người về việc này đó. thường kỵ cây rấm... Họ trần hôm nay cố ý đem bẫy ta, khinh thường ta là người nhu nhược hả? Lâm Đại Nhân ngáp dài tưng tẩn. «Hây! Việc này hả? Tiểu đệ tại sơ học thiển nói không ra lời, hãy về nhà ngủ cho xong». Trần đã nhắn ngài làm việc đi, dù sao ngài cũng rất rành việc giết tấu trương cho hoàng thượng, hay là anh chịu khó giết một cái tấu chương cầu hoàng thượng rộng lòng gia hạn thêm mấy ngày nữa, hoặc đổ hết trách nhiệm lên người để đi, để bị người ta tố cáo nhiều lần rồi, hoàng thượng cũng biết để thường xuyên bị người ta đổ hoang rồi, do đó tiểu đệ cũng không thèm quan tâm nữa. Cao Bình ở trong cung rất lâu sống đã quen thuộc với việc tranh đấu trong cung, đứng một bên nghe hai người nói chuyện trong lòng cũng cười thầm. Lâm Đại Nhân thật sự là một tên không bao giờ chịu lỗ, ai ném một chiếc hài nhỏ vào hắn thì nhất định hắn phải ném trả về gấp trăm ngàn lần. Cũng không biết thằng nhãi này làm sao mà còn sống cho tới hôm nay, loại từ ngữ cực kỳ khống kiếp đó mà cũng có thể nói được trần tất thanh hận đến ngứa cả răng quả muốn viết một bản tấu trị tội hắn cho hả giận. Lâm đại nhân hăng cấu kiềm nén tâm tình, người già ta đều ăn lương triều đình do đó phải báo đáp triều đình, có bổn phận tận trung báo quốc, nếu ngoài cũng như người không nghĩ đến việc tiến thủ, vậy thì ông nội ngui phiệt nhất là loại chánh nhân quân tử này, mở miệng lại là một bộ lão tử trong lòng tận trung với quốc gia chẳng biết ngươi đằng sau lại triêu ghẹo kỹ nữ ở đâu nữa. Lâm đại nhân không thèm để ý đến hắn nói điều điều à cào công công không phải hoàng thượng bảo người đưa ta về sao? xong người dừng kiểu mà không đi vậy á giả giả, cào thay dám dợn nghe trần Ngữ sử dám giáo huấn lâm đại nhân liền biết ngay họ trần kia chắc chắn sẽ phải ăn quả đắng rồi, vội vung tay ra hiệu cho đám kiểu phu năng kiểu của lâm đại nhân lên bước đi, à cái này à... trần tất thanh lẳng người ở giữa đám quan lại thế mà lâm đại nhân cứ xử sự, sự như thế không hề chùa cho lão một chút thể diện nào nữa thật sự là hiếm thấy.